Sam Sam, đến đây ăn nè Tác giả, cố mạng Phần 33 Một câu nói của Phong Đằng làm cho Sam Sam tỉnh ngộ Thì ra trong tiềm thức của cô Cảm thấy anh và cô sẽ chia tay Cho nên không dám lên phòng anh ăn, ăn cơm Không dám cho đồng nghiệp biết Thậm chí cũng không nói cho cả nhà biết Lần đó nếu Phong Đằng không chủ động nhắc chuyện mời cơm Có khi cô cũng không nói cho Đại Hoa nghe Cô có bạn trai thì ra bản thân cô luôn suy nghĩ như vậy sao? Sam Sam liên tục mất ngủ nhiều đêm. Bốn ngày sau, ông nội xuất viện. Ông đã có thể đứng lên được. Điều trị đúng cách nên ông khỏe lại rất nhanh. Mẹ Tí và mọi người vì chăm sóc ông mà kiệt sức. cả nhà nhất trí trở về. Một phút cũng không đợi được, làm cho Sam Sam phải chạy ngay làm thủ tục xuất viện, đặt vé xe. Bọn họ đi rồi. Cô cảm thấy giống như rút được gánh nặng. Cô dọn dẹp căn phòng Phong Nguyệt cho gia đình cô ở, sau đó đem chìa khóa trả lại. Đương nhiên, đã bày tỏ lòng cảm ơn, cô còn muốn mời Phong Nguyệt và nguyên lợi trữ dùng cơm. Cô gọi điện cho Phong Nguyệt, rồi bỗng nhiên nghĩ đến Phong Đằng. Kỳ thật, lần này cô mang ơn anh rất nhiều, nhưng mà vẫn phải chờ tới ngày mai mới cảm ơn anh được. Trong số bạn người rảnh rỗi, có thể nói Phong Nguyệt đứng nhì thì không ai dám đứng nhất cả. Ngay Sam Sam mời cơm, Phong Nguyệt cũng không khách sáo Sản khoai nói Hôm nay đi, tôi định buổi chiều đi dạo phố mua quần áo cho cục cưng Để tôi gọi cho lễ Chữ. Ba người hẹn nhau ở trung tâm thương mại Sam Sam đề nghị ăn cơm xong, lại cùng nhau đi dạo phố Điều đáng sợ nhất trên đời, chính là đi dạo phố cùng Phong Nguyệt Cô tinh lực hơn người, đi một lúc tới bốn năm cái trung tâm Nguyên lễ Chữ vẫn điềm nhi như thường bất giác Sam San chỉ cảm thấy cách lão chửi nhìn mình là lạ, giống như đang châm biếm mỉa Mai cô. Đi dạo suốt ba tiếng, Phong Nguyệt rốt cuộc cũng sắm đồ xong, gọi điện thoại cho tài xế tới đón. Kết quả một lúc sau, tài xế gọi điện thoại nói trên đường xe bị hư, nhất thời không tới đón được. Phong Nguyệt buồn bực, cô lại không thích đi taxi, đột nhiên nghĩ đến công ty Phong Đàn cũng gần đây, liền gọi điện cho anh. Anh em sam sam và lợi trữ đang đi dạo phố mà giờ xe lại hư anh ta đón tụi em được không anh ấy kêu chút nửa xe tới phong nguyệt cúp điện thoại nhìn đồng hồ aia đứng đây chờ làm chi hay là chúng ta đi dạo nữa đi ba người lại đi lòng vòng trong trung tâm phong nguyệt nhắm trúng một đôi giày trong cửa hàng mà hiện tại lại không có cỡ của cô nhân viên phải chạy tới kho hàng lồng năm để lấy phong nguyệt nhàn rỗi không việc gì làm tùy tiện đi dạo ngâm ngít quần áo ánh mắt cô bỗng nhiên sáng ngời sam sam đến thử xem đôi này rất hợp với cô sam sam biết phong đàn sắp tới mà tâm thần bất an phong nguyệt đem qua cho sam sam thử thế nhưng quanh nhìn cỡ giày một lực mang vào chân sam sam tốt lắm cởi ra không được sam sam cả người trán ván lúc nãy mới nhìn xem cỡ giày nhỏ hơn cỡ chân cô hai số cô cô sao vào được? phong nguyệt dùng sức cởi đôi giày ra, lau lau rồi nói không được rồi tôi tháo ra không được hay là chờ nhân viên cửa hàng quay lại đi đợi một lúc mà nhân viên cửa hàng cũng chưa quay lại lúc nãy phong đăng đã gọi điện thoại rút dụng phong nguyệt cầm di động nói anh tụi em chưa xuống được anh ở bãi đậu xe chờ thấy nhé nguyên lại chữ vẻ mặt đầy chế giễu đề nghị chúng ta chắc còn ở lại đây lâu ở bãi đầu xe không khí ngột ngạt lắm kêu anh phong cũng lên đây luôn đi phong nguyệt ngẫm lại thấy lợi trữ nói cũng đúng sam sam đùm mở miệng ngăn cản lời còn chưa nói thì đã nghe phong nguyệt oang oán trên điện thoại anh nếu không anh lên đây đi tụi em đang ở lầu một cửa hàng bán giày dép xx nguyên lợi trữ trong lòng cực kỳ đắc ý phong nguyệt thì không thấy gì cả nhưng lợi trữ mẫn cảm Nhận ra Tiết Sam Sam không hề xứng đối với Phong Đằng Lúc ở nông trại, cô nhìn sơ cũng biết anh và Tiết Sam Sam có vấn đề Hơn nữa, theo như cô biết, lúc ông nội Tiết Sam Sam nằm viện, anh cũng chưa tới thăm bao giờ Cô luôn cảm thấy Tiết Sam Sam rất chướng mắt đinh ninh, anh ghét bỏ Tiết Sam Sam hơn phân nữa Là do đại gia đình rắc rối của Sam Sam làm cho anh chịu không nổi Nếu Phong Đằng đã chán ghét Sam Sam, nếu thấy bộ dáng chật vật của cô bây giờ khẳng định cô nhất định chẳng còn cơ hội nào cả không tháo giày ra được là chuyện nhỏ nhưng cũng đủ chật vật nếu phong đằng không còn mặn mà gì với tiếc sam sam ác cảm ngày càng chồng chất chắc chắn phong đằng sẽ càng ghét bỏ sam sam nghĩ đến đây nguyên lợi trữ quả thật mong chờ phong đằng xuất hiện sam sam liếc nhìn nguyên lợi trữ một cái không nói gì cả chỉ cúi đầu nhìn nhìn giày của mình cô luôn ngơ ngơ ngác ngác nhưng ở cùng Phong Đằng một thời gian, đối với mấy chuyện của Phong Đằng, cô cũng biết đôi chút. Cô cảm thấy trong vẻ thờ ơ cũng nguyên lợi trữ che giấu vẻ gì đó ác ý. nhưng thế thì đã sao? vấn đề của cô và Phong Đằng chưa bao giờ là vì người khác. Phong Đằng bộ dạng mất kiên nhẫn xuất hiện ở cửa, phong nguyện liền mắt anh vô. anh ở đây nè. Phong Đằng đi về phía bọn họ, ánh mắt ngừng lại xem sao, không kiên nhẫn hỏi sao lại lâu như vậy? phong nguyệt thoáng nhìn sam sam, ấp úng nói: Ách, nhân viên của cửa hàng đang đi lấy giày, tụi em đang đợi. sam sam rầu rĩ nói: em thử giày, kết quả tháo ra không được, đang chờ nhân viên cửa hàng quay lại để tháo ra. phong đàng nhìn cô, sam sam nói xong liền cúi đầu, vẻ mặt u sầu, u rũ. phong đàng hừ một tiếng, đi về phía sam sam. Nguyên lợi trữ tim đập thình thịch, mở to hai mắt để chờ xem kịch vui. Ai ngờ, phong đàn đi đến trước mặt Sam Sam. Bỗng nhiên, một bên quỳ gối xuống, một tay đỡ chân cô, tay kia dùng chút sức, từ từ tháo giày ra. Nguyên lợi trữ ngây người, phong nguyệt khiếp sợ, tròn tròn hai mắt. Trời ơi, anh cô dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ giúp Sam Sam tháo giày. Không, không, đi trọng điểm là... Tư thế cởi dài này rất giống như đang cầu hôn Ai da da, nhưng mà cầu hôn ở cửa hàng bách khóa, thật là không lãng mạn Phong Nguyệt tâm trí nháy mắt đã bay tận lên phương trời nào Sam Sam đang cúi đầu cũng ngẩng lên, giật mình nhìn thấy bờ vai rộng lớn của anh Bộ vest thẳng tắp của anh nhăn lại vì cái thiếu thế này Nhưng tay anh ấm áp, rất có lực, dừng lại ở chân cô cô kinh ngạc nhìn anh, cảm giác muốn đứng lên, bất chấp chân không mang giày, vội vươn tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi: anh còn giận em sao? phong đằng dưới mày nói: buông tay, mang giày vô. sam sam không nghe anh, vẫn bướng bỉnh ôm lấy anh, phong đằng bất động trong giây lát, sau đó ôm lấy eo cô. em xác định muốn ở đây cùng anh nói chuyện. sam sam lại cúi đầu lần nữa. Phong Đằng lấy chìa khóa xe, ném cho Phong Nguyệt, tự em lái xe về đi Phong Nguyệt nhận chìa khóa rồi ừ ừ hai tiếng Sau đó kẻ nguyên lệ trữ không cam lòng, hồn siêu phách lạc đi ra khỏi cửa hàng Ngay cả đôi giày để mua cho Phong Nguyệt cũng chẳng nhớ tới Trong cửa hàng chỉ còn lại hai người bọn họ Phong Đằng cúi đầu nhìn cô Hiện tại em mang giày vô được chưa Sam Sa mặt đỏ bừng bừng Thì ra cô đang đứng trên chân của anh Cô vội vàng buông ra, dự người vào anh đã mang giày Nhân viên cửa hàng lúc này đã quay lại Thấy trong tiệm chỉ còn lại một nam một nữ Vẻ mặt khẩn khoản hỏi Xin hỏi vị tiểu thư kia đi đâu rồi? Sam Sam giật nhẹ tay áo phong đằng Nguyệt muốn mua giày quẹt thẻ xong, phong đằng cầm theo túi giấy đi trước Sam Sam theo sau, nhìn không được hỏi Chúng ta đi đâu đây? Phong đằng không trả lời Sam Sam đành phải yên lặng đi theo Đi được một quãng, Thì liền bị ai đó kéo vào một góc đường Không một bóng người Tốt lắm, em có gì muốn nói với anh thì nói đi Giọng phong đàn trở nên ô nhu Góc đường sáng sủa lặng lặng Hoàn toàn không có âm thanh huyên náo Của trung tâm thương mại Một lát sau Sam Sam thấp giọng nói Lần này cảm ơn anh đã giúp đỡ Cái em muốn nói là điều này nhìn anh mất kiên nhẫn sam sam vội nói không phải em em muốn nói xin lỗi phong đằng lặng người sam sam nói tiếp em chưa từng nghĩ sẽ chia tay anh với lại em cũng không hề nghĩ sau này sẽ chia tay em không dám nghĩ nhiều cũng không dám nói cho cả nhà nghe hay để đồng nghiệp biết bởi vì từ đáy lòng em luôn cảm thấy chúng ta có lẽ sẽ không quen nhau lâu Em với anh tranh lệch quá lớn Em sợ khi nghe người khác nói Em không xứng với anh Cho nên chỉ biết trôn tránh mà thôi Xem ra hai ngày nay em suy nghĩ rất nhiều Phong đằng chăm chú nhìn cô Giọng nói có hơi lành lạnh Vậy em định làm gì bây giờ Tiếc Sam Sam Sự tranh lệch của chúng ta vẫn tồn tại Sam Sam nhìn anh Bộ dạng kiên định Nắm tay anh rồi nói cho nên kỳ này em nhất định phải thi đậu CPA. Phong đằng bất động, hoài nghi lỗi tai mình nghe nhầm. Anh chậm rãi lặp lại ba chữ cái tiếng Anh. CPA phải là lớp kế toán viên cao cấp. Sam sam nặng nề gật đầu. Trước kia em nói thi cái này chỉ là đùa, nhưng lần này là thật. Mai mốt em sẽ thi luôn kế toán viên cao cấp quốc tế. Thật lắm, tiếng sam sam chờ anh một lời giải thích đề tài của chúng ta hiện nay tại sao lại là chức vụ của em không không được sao sam sam lắp bắp giải thích em nghĩ như vậy vì anh thật rất tài giỏi em phải cố gắng thật nhiều tuy gia thế của chúng ta chênh lệch không thể thay đổi được trách thì trách chúng ta đầu thai không đúng nhà nên em phải cố gắng vươn lên trong sự nghiệp cpa là khóa kế toán viên cao cấp em mà có bằng đó rồi thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ rút ngắn em sẽ cố gắng hết mình phong đàn nhìn vào mắt sam sam lúc đầu có chút tức giận nhưng cơn giận đó nháy mắt đã tan biến anh nhớ phong nguyệt từng hỏi anh vì sao thích sam sam có lẽ ngay từ đầu không phải thích mà là thấy cô rất thú vị nhu thuận làn da trắng nõn làm anh muốn nựng ở bên cạnh cô rất thoải mái Anh đã từng gặp người đẹp hơn cô Trí thức, danh môn, khoe tú Nhưng anh chẳng hề động lòng Anh nghĩ mình sẽ không động lòng với ai cả Nhưng từ khi gặp cô Cho tới thời khắc này Anh biết rõ anh không còn đường lui nữa Thế thì cứ tiến lên đi Anh bước đi chậm rãi Đem cô ôm vào lòng Vì thế những giây tiếp theo Sam Sam bị một vòng tay rắn chắc Ôm chặt cứng Sam Sam sửng sốt một lúc sau đó vòng tay ôm lưng anh kỳ thật em cũng đã quyết định một chuyện một lát sau sam sam ở trong lòng anh nói chuyện gì ngày mai em sẽ nói cho anh nghe ngày hôm sau đến giờ ăn cơm đồng nghiệp hỏi sam sam đi căng tin ăn không sam sam sam sam lắc đầu các bạn đi đi mình đi chỗ khác ăn đi đâu vị đồng nghiệp thuận miệng hỏi phòng của phong đàn Sam Sam thản nhiên trả lời Nhóm đồng nghiệp khiếp sợ một phen Sam Sam cầm cặp lòng cơm lên lầu 22 Linda vẫn đang làm việc Sam Sam tiến lên hỏi Linda, phong đằng ở trong văn phòng sao? Linda có chút do dự Tiết Sam Sam đã lâu không lên đây Sao tự nhiên hôm nay lại lên chứ? Trợ lý phương vừa vặn đi ra Thấy Tiết Sam Sam liền ân cần hỏi thăm bệnh tình của ông nội tiết Thấy thái độ của trợ lý phương như thế Và còn nghe lỏm được cuộc nói chuyện Linda đã hiểu rõ mọi chuyện Một bên cô thầm trách trợ lý Phương sao không báo cho mình Một bên thay thiết nói Cô muốn tôi thông báo cho anh ấy không Sam Sam kheo léo từ chối Tôi tự đi tìm anh ấy Sam Sam đi đến phòng phong đằng Gõ cửa Vào đi Sam Sam mở cửa Nhưng không có đi vào Ôm cặp lòng cơm đứng ngất cửa hỏi Em có thể tới đây ăn cơm không? Anh đang coi văn kiện thì ngẩn lên, đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô. Anh mỉm cười, buông cây bút trong tay. Hoài nghênh em đến. Phần 34 Tin Tiết Sam Sam lên lầu ăn cơm cùng phong đàn loan ra khắp tòa cao ốc. Tất cả nhân viên đều kích động không hiểu. Đương nhiên những lời đồn đãi trước đó cũng được đem ra bàn tán. Gì mà nói lại tình xưa, quan đi cũng lại cũng quay về với nhau Nhưng mà điều tất cả mọi người đang rất, rất quan tâm Không phải là họ nói lại tình xưa Mà là Tiết Sam Sam mỗi ngày ở trong phòng đại boss rất lâu Rốt cuộc là họ làm gì trong đó Vô số người chứng kiến Tiết Sam Sam mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn đi lên lầu Mà lúc về thì lại ủ rũ, hai mắt mơ màng, bộ dạng thất thần Ayah da, thật ra là có chuyện gì chứ? Có một đại boss dồi dào tinh thần và sức lực như vậy là một phúc phần của nhân viên nên mọi người biết được chân tướng thực sự cổ phiếu công ty phong đằng chắc chắn sẽ tăng lên Nhưng mà chân tướng gì mới được? Chính là Đồng chí Tiết Sam Sam mỗi ngày đều ở phòng đại boss xem tài liệu CPA Tiết Sam Sam mặc dù bản tính lười nhác nhưng khi đã hãi quyết tâm làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được Nếu đã muốn thi CPA Cô liền lập tức tới đăng ký lớp CPA Mỗi hai ngày cuối tuần đều đi học Sáng học tới chiều tối Quả thật còn vất vả hơn cả đi làm nữa Phong Nguyệt mấy ngày này Tiện đường ghé qua công ty Định rủ Phong Đằng ăn cơm Biết được việc này, quả thực thấy bất bình thay cho Sam Sam Anh, sao anh lại kêu Sam Sam đi học CPA gì đó Vất vả thật, mà cô ấy định thi CPA làm gì thế Phong Đằng mặt không biểu cảm trả lời Học thêm để lấy kiến thức thì có gì không tốt chứ Tương lai cái bằng này rất hữu dụng cho nhà của chúng ta Phong Nguyệt hết nói nổi rồi Đúng thật nhà bọn họ đầu tư tài chính rất nhiều Còn cần nhiều người phụ giúp Nhưng anh hai lúc đầu năm còn chưa tính tới chuyện kết hôn Mà giờ lại muốn kết hôn với Sam Sam sao Phong Nguyệt cảm thấy trên thế gian này Đàn ông mới là người thay đổi sành soạt Nhưng mà Phong đàn rất nhanh liền thấy hối hận với quyết định của mình Anh phát hiện, Sam Sam coi trọng kỳ thi CPA này còn quan trọng hơn cả anh nữa. Sam Sam lúc trước ở văn phòng anh đọc tài liệu, luôn miệng kêu là khó quá. Nhưng hiện tại thì, ăn cơm xong, liền lấy tài liệu ra coi rất chăm chú. Coi xong, còn nhìn anh cảm kích nói. Cảm ơn anh, anh mua cho em tài liệu này rất hay. Phong đằng cảm thấy anh đang tự lấy đá đập vào đầu mình. Bỗng nhiên... Trưa nay, Sam Sam muốn thỉnh giáo anh vài vấn đề liên quan tới CPA. Cho dù anh tốt nghiệp ở một trường đại học có danh tiếng, bằng loại giỏi thì không nhất định phải biết về CPA. Vì thế, trả lời được mấy câu, phòng hờ lại bị hỏi nữa. Anh nhanh chóng an bài người có kiến thức chuyên môn về CPA, CIA, ACCA phụ đạo cho cô. Dù sao, trong tập đoàn phong đằng, nhân tài đầy rẫy có thể bòn rút được sức lực của người khác được lúc nào hay lúc đó, thì nhà tư bản sẽ không nương tay. Kết quả, vài ngày sau, Sam Sam dùng ánh mắt sùng bá nhìn phong đằng nói, Anh ta thật là lợi hại, cái gì cũng biết cả. Phong đằng cảm thấy vị trí của mình một lần nữa bị lung lay, quyết định cho người kia không cần phụ đạo nữa. Còn người kia thì cũng thấy được giải thoát phong đằng không biết mất mặt mà vẫn chỉ bài cho sam sam dù rằng anh có chỉ sai thì sam sam cũng chẳng biết này mà phụ đã mỗi hai ngày mới ghê chứ mới đi học ở trung tâm được nửa tháng phong đằng đã nói đừng đi học nữa em ở nhà tự học đi sam sam lập tức phản đối như vậy sao được cpa rất khó qua mà mấy thầy cô giáo đều có kinh nghiệm cả nói xong còn nhìn anh gật đầu Phải mặc đầy quyết tâm Đại Boss yên tâm Em không sợ khổ cực đâu Vì anh, em có chịu khổ một tí cũng không sao Nhất định em sẽ thi đậu CPA Do vậy, cứ mỗi cuối tuần Sam Sam đi học Phong Đằng lại xuất hiện ở trung tâm Nói là dẫn cô đi ăn cơm Ăn cơm với ai? Sam Sam tò mò hỏi Bạn anh Quán ăn này thì rất nổi tiếng Nghe nói đồ ăn ở đây rất mắc Xem xem chưa bước vô tới cửa Thì chỉ nhìn thôi cũng biết nó mắt như thế nào Bạn của Phong Đăng gồm một nam một nữ Người nam là bạn của đại boss Họ bạch, cũng kinh doanh Còn người nữ là cấp dưới của anh ta Nghe nói họ làm việc chung với nhau Sau đó nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân Cô ấy dung Mã thanh tú Ăn nói mạnh dạng Buổi tối kết thúc Trên đường về Phong Đăng bỗng nhiên nói Và phu nhân tốt nghiệp đại học Stanford Cô ấy có vô số bằng cấp Đại boss có ý gì chứ? Khinh thường cô sao? Sam Sam lớn tiếng hồ hào Em đầu tiên sẽ thi CPA Sau đó sẽ thi những cái khác nữa Phong Đằng lý nhìn cô một cái Kết quả giờ đang mang thai và chỉ ở nhà Hả? Sam Sam chuyển mắt Anh rốt cuộc muốn nói gì chứ? Cho nên em có bao nhiêu bằng cấp cũng vậy mà thôi cuối cùng cũng phải sinh con đẻ cái anh không hiểu cô ấy tốt nghiệp đại học stanford trước khi kết hôn thì giữ chức giám đốc tiếp thị mọi người cảm thấy cô ấy rất tài giỏi xứng đôi với bạn anh cho nên em nhất định cũng phải được như vậy em không muốn người khác nói em không xứng với anh phong đằng thuyết phục cô không được liền nổi giận tiếc sam sam sao em cứ thích so sánh anh với mấy cái bằng cấp đó vậy sam sam vội vàng giải thích không phải là thế này giống như em đánh boss trong game bắt đầu tiếp cận copy hạ gục thu nạp đương nhiên phải luyện kỹ năng trước im lặng phong đằng âm trầm nói tiếc sam sam em không có thời gian đi chơi với anh mà lại có thời gian chơi game sao không có không có sam sam vội biện hộ chỉ là em so sánh như thế sắc mặt phong đằng ê chề Vậy luyện tới đâu rồi? Sam Sam Hả? Vừa mới luyện thôi Level tiếp cận Phong Đằng trầm ngâm nói Mau một chút Anh chờ thật nóng vội Em sẽ cố gắng hết sức Không thể nhanh tí sao? Phong Đằng hỏi Thì phải từ từ chứ Được rồi Nhưng mà trước khi bắt đầu Thì không nên thưởng cái gì đã cuộc đối thoại kia quá tạm dừng. phong đằng thừa dịp đèn đỏ nghiêng người hôn cô. sam sam nghĩ rằng đã thuyết phục được đại boss. ai ngờ hai ngày sau đại boss lại dẫn cô đi ăn cơm tiếp. lúc này cũng là một nam một nữ. người nam cũng là bạn của đại boss vì gia đình đang có chuyện nam phong độ bị giảm sút. còn người nữ thì. wow. sam sam tuy duy trì hình tượng rụt rè nhưng trong lòng thì đang gào thét điên cuồng. Là cô ấy, cô ấy, cô ấy Đại minh tinh đó Sau đó, như trước Ăn xong thì lên xe về nhà Phong đàn nói Thế thế nào Bây giờ thì không có tốt nghiệp đại học Stanford Không có giám đốc tiếp thị Không có bằng cấp gì cả Nhưng mà là đại minh tinh Đại minh tinh xem sao, sao như phát điên Anh còn muốn bằng cấp gì nữa chứ Mặt cô ấy chính là bằng cấp lớn nhất Phong đàn hừ lạnh đại minh tinh thì có gì mà giỏi hơn em chứ sam sam tuy đàng cảm thấy lời này của anh thật vô sĩ nhưng trong lòng lại không khỏi mừng thầm nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ ý tứ ít nhất cô ấy cũng xinh đẹp hơn em phong Đàn nghe vậy cũng gật gù ừ cũng đúng sam sam nhất thời nổi giận đáng ghét làm bạn trai mà dám khen người khác đẹp trước mặt bạn gái mình sam sam quay đầu chỉ là em không trang điểm thôi Sau đó vài ngày anh lại tiếp tục dẫn cô đi ăn cơm Lần này đại boss chẳng định lại muốn tìm sự chân lợi khác để thuyết phục cô Cô gái lần này chẳng có bằng cấp Cũng chẳng có khuôn mặt đẹp như Minh Tinh Nhưng mà đại boss là đang an ủi cô Hay là đang công kích cô vậy Sam sa vẻ mặt tối sầm lại Cô này đúng là cực phẩm Cực phẩm trong cực phẩm Đầu tiên dù không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp Gia thế kinh người lại tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng lại làm việc ở công ty của gia đình chức vị rất là khua cool. nếu nói lúc sam sam ngồi xuống bàn thì nhiệt huyết tràn đầy nhưng lúc về thì nhiệt huyết đâu không thấy chỉ thấy mặt mày rầu rĩ mà thôi cô cảm thấy nhiệt huyết của mình tự tin của mình đều bị giật tất cả phong đằng thấy sao sam sam ở ỏi chẳng hứng thú nói linh linh thật sự rất tốt rất tài giỏi rất xứng Đại Boss lại muốn dẫn cô đi ăn cơm lần thứ tư Sam Sam truyện để cự tuyệt Viện cơ đã hẹn với Phong Nguyệt đi dạo phố Đi ăn với đại Boss kiểu này thì làm sao mà ăn nổi chứ Cự tuyệt ý tốt của Boss xong Sam Sam phi như tên bắn gọi điện thoại cho Phong Nguyệt Hẹn cô ấy chiều nay đi ăn cơm Lúc ăn cơm Sam Sam kẻ khổ với Phong Nguyệt Đem sự tích oai phong lẫm liệt của Phong Đàn Thêm mắm dặm muối Kết quả, Phong Nguyệt nghe xong, liền chấn động. Ngay cả việc mình đang giảm cân cũng quên luôn, ăn uống rất nhiều. Đến tối, Phong Nguyệt kể cho ngôn thân nghe, cô đột nhiên thở dài. Em thật sự không hiểu con người của anh hai. Sao lại nói như vậy? Em phát hiện ra, tính anh hai rất trẻ con. Phong Nguyệt cối đầu, nhớ lại. Trước đây, hai anh em hay đi chọc phá người khác hơn nữa đến cả ông nội và ba rất nghiêm trang cũng bị anh chọc phá anh em họ trong nhà bị ảnh rơi gẹo cũng thù ảnh ghê lắm sau này ông nội thất vọng về ba nên bắt đầu bồi dưỡng anh hai dẫn anh hai tới công ty hội họp từ đó anh ấy mới thay đổi em thế nhưng lại không nhớ tới điều đó ngôn thanh anh nói em có xứng đáng làm em gái của anh hai không ngôn thanh an ủi cô điều này sẽ trách em được em không nói thì anh cũng không biết. trước đây anh hai lại như vậy. đúng vậy, phong nguyệt nói. cho nên anh hai và sam sam đến với nhau cũng là hợp tình hợp lý. anh xem ảnh bây giờ đi. em không tưởng tượng được. cái cảnh anh ấy treo kẹo lợn chữ đâu. cô vùi đầu vào lòng ngôn thanh. em rất ghen tị ngôn thanh. em cũng chưa từng có cảm giác này đối với bạn gái trước đây của anh hai. anh ấy vẫn là anh em. nhưng hiện tại Em cảm thấy anh ấy rất xa lạ Môn thanh nói Đừng nghĩ nhiều quá Anh ấy và Sam Sam đang trong giai đoạn nồng thắm mà Em cũng rất vui thay cho anh ấy Chỉ là có chút ghen tị thôi Lần trước anh ấy nói Sam Sam đặc biệt Nên anh ấy cứ soi mói Sam Sam Em cứ tưởng do điều kiện Sam Sam rất bình thường Nên anh ấy phải tìm hiểu kỹ Nhưng giờ thì em cuối cùng cũng hiểu được anh hai muốn khám phá hang thỏ có gì trong đó dù là phượng hoàng khổng tước có xinh đẹp cao quý đến đâu thì cũng vô dụng cũng không phải là thỏ đúng vậy kết hôn thì phải chọn người thích hợp chứ không phải chọn người tốt nhất em xem anh cũng đâu phải là tốt nhất mà em cũng chọn anh đấy thôi phong Nguyệt nở nụ cười đúng đúng ngôn thanh nói em là người tốt nhất cũng là người thích hợp nhất cuối cùng chuyện đi học CPA cũng có thể giải quyết. lúc từ công ty về nhà Sam Sam kể phong đằng nghe. hôm nay em vào một trang web thấy người ta bàn tán về chuyện này. một người nam vì tương lai của mình và người yêu mà cố gắng phấn đấu. kết quả bạn gái anh ta là oán hận vì anh ấy không có thời gian bên cạnh cô nên anh quyết định chia tay. mọi người đều nói bạn gái anh ta không hiểu chuyện. phong đằng lập tức trở về hình dạng của một nhà tư bản đích thực. Em lên mạng trong lúc làm việc Vô tình bại lộ Sam Sam không nhìn anh Tiếp tục trình bày quan điểm của mình Bạn gái vì tương lai mình và người yêu Mà cố gắng phấn đấu Bạn trai lại giận hờn vì không có thời gian đi chơi với anh ta Anh ta thật không hiểu chuyện Phong đằng Vì tương lai của chúng ta Sam Sam gật đầu Vậy em tiếp tục học đi Vì tương lai của chúng ta Sam Sam vỗ tay Anh thật an minh Phong Đằng thở dài Không nghĩ được tương lai của anh lại nằm trong tay của khoa học CPA